Chương 11 Người đứng trên cột đá hoa cương Vào tối hôm đó, tôi không kể được cho Nam Tước nghe về cô Laura Vì bác sĩ Mortimer ngồi chơi bài với ngài đến tận khuya Nhưng vào ngày hôm sau, trong lúc ăn sáng, tôi đã thông báo với ngài về sự khám phá của mình Và mời ngài đi Comby Tracy cùng với tôi Ban đầu ngài đồng ý Nhưng sau đó ngài cho rằng tôi nên đi một mình Cuộc biến thăm này càng chính thức bao nhiêu Thì tin tức thu được càng ít đi bấy nhiêu Khi đến gần Comby Tracy Tôi bảo dừng ngựa Đi dò hỏi về người đàn bà Việc tìm kiếm không khó khăn lắm Ngôi nhà nằm ở ngay giữa làng Không cần lễ nghi thủ tục gì cả Người gia nhân dẫn tôi vào phòng khách Nơi có một người đàn bà đang ngồi sau mấy chữ Với nụ cười, cô ta đứng dậy đón tôi Nhưng khi nhận ra tôi là ai Cô lại ngồi xuống ghế Hỏi về mục đích cuộc biến thăm Ngay từ phút đầu tiên Sắc đẹp của cô đã làm tôi kinh ngạc Cặp mắt nâu sáng Tóc màu hạt vẻ, nước da mịn màng, ẩn đỏ trên đôi má điểm nhiều tàn hương Đó là nước da tuyệt đẹp của đóa hồng bạch ẩn giấu trong trái tim Tôi xin nhắc lại, ấn tượng ban đầu là rất mạnh mẽ Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ, tôi cảm thấy dung nhang của cô có sự thiếu hài hòa Trên khuôn mặt ấy, có cái gì đó thô thiển, cứng rắn Tôi đã có hân hạnh được quen biết cụ thân sinh. Tôi nói, tôi không còn gì liên quan đến cha tôi nữa. Tôi đã cắt đứt mọi quan hệ với ông ấy, và tôi không thể coi bạn của ông ấy là bạn của mình được. Nếu không có ngài Charles và một vài người từ tâm khác, thì tôi đã chết đói rồi. Tôi muốn nói chuyện về ngài Charles. Những nốt tàn nhang hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt của cô. Có chuyện gì khiến ngài quan tâm vậy? Cô ta hỏi, những ngón tay xúc động chạm vào các phím mấy chữ. Cô quen biết ngài chứ. Nếu tôi còn có xoay sở mà sống được, đó là nhờ có ngài ấy. Cô đã trao đổi thư từ với ngài phải không? Người đàn bà nhìn tôi rất nhanh. Và trong đôi mắt bừng lên một tia lửa độc ác. Hãy cho tôi biết mục đích của những câu hỏi này. Để tránh một vụ tai tiếng không hay. Nào, chúng ta cùng bàn chuyện ở đây. Nếu không thì sẽ đến lúc điều đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Người đàn bà càng tái nhợt hơn. Cô im lặng hồi lâu. Sau đấy cô nhìn tôi và nói Giọng thách thức Được, ông muốn biết gì nào? Cô đã trao đổi thư từ với ngài Charles Vâng, tôi đã hai lần viết thư cảm ơn ngài Cô còn nhớ ngày tháng của lá thư ấy không? Không Cô ít khi trao đổi thư từ với ngài Ít khi gặp gỡ ngài Tuy nhiên ngài lại rất quan tâm tới công việc của cô Điều ấy giải thích thế nào? Không cần phải suy nghĩ, bà ta trả lời ngay câu hỏi hóc búa của tôi. Có nhiều người biết quá khứ đau buồn của tôi và giúp đỡ tôi. Một người trong số họ là ông Stapleton. Ngài Charles đã quen tôi là nhờ có ông Stapleton giới thiệu. Trong các lá thư gửi cho ngài Charles, Bà có hẹn gặp riêng ngài không? Cô tức giận, đỏ mặt Tôi coi câu hỏi như thế là không thích hợp, thưa ông Hãy thứ lỗi cho tôi, thưa cô Nhưng tôi phải buộc lòng nhắc lại câu hỏi đó Được, tôi sẽ trả lời Tất nhiên không Ngay cả vào cái ngày mà ngài Charles qua đời cũng thế Trong khoảnh khắc Nước da đỏ đắng trên má cô dịu hẳn đi. Nét mặt quay về phía tôi phủ một vẻ nhợt nhạt. Cặp môi khô lại run run và tôi đã thấy trước là một tiếng không nữa sẽ được thốt ra. Trí nhớ đã bội bạc với cô thì phải. Tôi có thể trích một câu từ bức thư của bà. Ở đấy viết thế này. Cầu mong ngài xử sự như một bậc quân tử Hãy đốt lá thư này Và hãy ở cạnh cửa hàng rào vào lúc 10 giờ tối Tôi ngỡ rằng chỉ một giây sau là cô Laura sẽ ngất xỉu đi Thế nhưng cô đã tự kiềm chế được mình Nghĩa là trên đời này không hề có người đàn ông chân chính Cô thật không thông minh Cô thật không công minh với ngài Charles. Ngài đã thực hiện đúng yêu cầu của cô. Nhưng có người đã được đọc lá thư bị cháy. Bây giờ cô hãy thú nhận đi. Cô đã viết thư cho ngài ngày hôm ấy, phải không? Vâng, tôi viết. Tôi làm gì phải chối. Cô thốt lên. Tôi không hề hổ thẹn vì lá thư này. Tôi yêu cầu được nói chuyện với ngài và tin rằng Ngài sẽ không từ chối việc giúp đỡ tôi Nhưng tại sao lại vào một giờ khuya khuất như vậy? Tôi vừa biết là hôm sau Ngài sẽ đi Luân Đôn Có lẽ phải tới vài tháng Tôi không thể đi tới đấy sớm hơn Tại sao là hẹn gặp Ngài ở ngoài trời Mà không ở trong nhà? Theo ông Người đàn bà có thể xuất hiện một mình ở nhà một người chưa có gia đình và lúc muộn mặn như thế hay sao? Thôi được, chuyện gì đã xảy ra lúc cô đi đến chỗ hẹn? Tôi đã không đi tới đó. Cô Laura, xin thề với ông, tất cả chuyện ấy là thiên liêng đối với tôi. Tôi đã không đi đâu cả. Tôi đã bị ngăn cản. Cái gì cản trở cô? Đây là việc riêng của tôi, tôi không thể nói được Như vậy, đúng vào lúc ngày chết, cô không có mặt tại điểm hẹn Sự thật là thế Tất cả những mưu trước của tôi không dẫn tới câu thật đầu cả Cô ta vẫn đứng nguyên ở vị trí của mình Cô Laura, cô không muốn nói thật Và bởi thế cô sẽ chịu trách nhiệm về điều đó Nếu tôi nhờ cảnh sát, thì thanh danh của cô sẽ bị tổn hại Giả sử là cô không có lỗi lầm gì cả Vậy thì tại sao ngay từ đầu cô không chịu nhận đã gửi thư cho ngài Charles vào ngày ngài qua đời? Tôi e rằng người ta sẽ hiểu lầm và tôi sẽ gặp những chuyện chẳng dễ dễ chịu gì Vì sao cô khẩn khoảng yêu cầu ngài Charles hủy bức thư? Nếu đọc lá thư Thì ông đã rõ vì sao rồi. Tôi không nói là tôi đọc lá thư. Ông đã nhớ trọn vẹn một câu kia mà. Chỉ là phần tái bút thôi. Tôi đã nói với cô là lá thư đã bị đốt. Không ai đọc được toàn bộ lá thư. Xin nhắc lại câu hỏi của tôi một lần nữa. Vì lẽ gì mà cô đã khẩn khoảng yêu cầu ngài Charles hủy lá thư? Điều đó chỉ có liên quan đến tôi thôi. Vậy thì cô cần phòng ngừa cuộc điều tra công khai đấy. Được, tôi sẽ kể cho ông nghe tất cả. Ông đã biết rằng tôi lấy chồng một cách hấp tóc và tôi đã phải luyến tiếc về điều đó. Vâng, tôi đã biết điều đó. Tôi muốn chia tay với người đàn ông độc ác đó, nhưng hắn cứ ép buộc tôi phải sống chung. Trước khi viết thư cho ngài Charles, tôi biết rằng tôi có thể được tự do, nhưng phải có tiền. Biết rõ tấm lòng hào hiệp của ngài Charles, tôi nghĩ, nếu nói cho ngài biết về nỗi cay đắng của mình, chắc ngài sẽ không từ chối. Vậy tại sao cô không đến nơi hẹn? Bởi vì tôi đã nhận được sự giúp đỡ của người khác. Vậy cần phải viết thư nói rõ vì sao bà không đến được. Tôi đã làm như thế nếu tôi không đọc bài báo về cái chết của ngài vào sáng hôm sau. Câu chuyện hoàn toàn chặt chẽ. Những câu hỏi của tôi không thể làm lây chuyển vẻ hợp lý của nó. Chỉ có thể kiểm tra tất cả điều này bằng một cách. Làm sao biết được cô Laura có thật sự định ly dị với chồng Vào thời gian xảy ra vụ án mạng hay không Tôi từ biệt cô Rối trí và chán trường Tuy nhiên Khi nhớ lại khuôn mặt của người phụ nữ Cách cư xử của cô vào thời gian nói chuyện Tôi càng ngày càng tin rằng Cô ta còn giấu nhiều điều Tại sao cô đột nhiên tái sanh như thế? Tại sao cô buộc phải thú nhận từng điều chỉ sau khi bị bắt bẻ? Tại sao cô ta không đến nơi hẹn vào lúc tấn bi kịch xảy ra? Chắc mọi chuyện đó không đơn giản Quả không thể làm gì thêm ở đây Buộc phải lần theo những dấu vết khác Đưa tới các hang đá trên khu đầm lầy vậy Barrymore nói rằng người lạ ẩn nấu tại một trong những hang động bỏ hoang Nhưng ở đây có vô số hoang động May mắn là tôi đã nhìn thấy con người ấy trên đỉnh cột đá hoa cương Như vậy, cần bắt đầu tìm kiếm ở đấy Tôi sẽ khám xét từng hang động ở chỗ nào đó Tôi sẽ buộc hắn phải tự xưng danh Phải thú nhận là tại sao hắn lại đeo đuổi Việc theo dõi chúng tôi, nếu cần, tôi sẽ phải dùng súng. Hắn đã thoát khỏi Tây Holmes trên đường phố đông người Regen. Còn ở đây, trên khu đầm lầy trống không này, hắn sẽ không làm nổi điều đó. Tôi sẽ rất hân hoan nếu truy lùng được hắn và làm vẻ vang cho ông thầy của tôi. Biết bao lần sự may mắn đã chống lại chúng tôi. Nhưng giờ đây, nó đã quay lại giúp tôi dưới bộ cánh của ông Franklin. Chào bác sĩ Watson! Ông Franklin chào hỏi hết sức vui vẻ. Hãy cho ngựa nghỉ ngơi chút đã. Rẽ vào đây uống cạn chán mừng tôi. Sau khi biết mối quan hệ của ông Franklin với cô con gái, tôi không thể có tình thân ái với ông. Tuy nhiên, vì tôi cần cho người đánh xe ngựa trở về nhà để đi một mình, nên tôi trường ra khỏi xe ngựa, dặn người đánh xe ngựa báo cho ngài Henry biết là tôi sẽ trở về vào lúc ăn trưa. Rồi theo Franklin đến thẳng phòng ăn. Hôm nay là một ngày trọng đại, ông ta nói trong tiếng cười thích thú. Tôi thắng liền hai vụ kiện liệt. Bây giờ bọn người ở đây sẽ hiểu rằng, Luật pháp là luật pháp Rằng tôi sẵn sàng dán đòn trừng phạt Xuống đầu những kẻ không biết điều Tôi đã đạt được quyền tự do Đi qua vườn của ông già Middleton Họ thật đáng nguyên rủa Họ hay biết rằng Không một ai được phép trà đạp Lên những luật lệ lương thôn Mà không bị trừng trị Ngoài ra Tôi cũng đã rạo con đường đi vào rừng Nơi bọn người của lão Funtworthy Thường đến cắm trại Họ tưởng rằng họ có thể để lại những chai không và những mẫu giấy vùn ở đâu cũng được Hai vụ án đã kết thúc và cả hai đều có lợi cho tôi Từ bác sĩ Watson Từ lâu tôi chưa có một ngày sung sướng như thế Kể từ khi tôi bắt ngài John Marlin phải chịu trách nhiệm về việc săn bán trái phép Ngay trong khu rừng của ông ta Ông đạt được điều đó bằng cách nào vậy? Ngài hỏi cái phòng lưu trữ của tòa án ấy, thưa ngài. Đáng độc lắm, thưa ngài. Franklyn chống mọ lên. Vụ án sẽ lan tới Luân Đôn. Nó làm tôi tốn phí đến 200 bảng, nhưng tôi đã thắng ông ta. Vụ này đem lại cho cái gì? Không có gì cả, hoàn toàn không có gì cả. Tôi chỉ thực hiện cái nghĩa vụ công dân của mình. Nhưng đêm nay dân làng sẽ lại đốt hình nộm của tôi. Nhà chức trách của địa phận chúng ta xử sự hoàn toàn đáng hổ thẹn, thưa ngài. Tôi có quyền nhờ cậy vào sự bảo trợ của họ. Thế mà họ đã không bảo vệ tôi. Ngài hãy nhớ đấy. Rồi đây vụ án, Franklin chống nữ hoàng sẽ thu hút sự chú ý của xã hội cho mà coi. Bằng cách nào vậy? Ông già ném cho tôi một cái nhìn nhiều ý nghĩa Vì tôi có thể cho họ biết Một chuyện mà họ thèm khác muốn biết Nhưng tôi sẽ không giúp những tên vô lại ấy Tôi nóng lòng tìm cớ nào Để mau chóng thoát khỏi ông già ba hoa này Thế nhưng những lời nói sau cùng của ông ta Đã khiến tôi lưu tâm Vì vậy khi ông vừa ngừng lời Tôi đã hỏi với giọng dẫn dưng. Có lẽ lại vụ săn bán trái phép chứ gì? Ha <cười> Không! Ông bạn của tôi ơi! Đấy là một công việc cực kỳ nghiêm trọng. Nó liên quan tới tên tù khổ sai vượt ngột kia. Tôi giật thoát mình. Ông biết chỗ hắn ẩn nấu? Chỗ chính xác thì tôi không biết. Nhưng tôi có thể đưa cảnh sát lần theo dấu vết của hắn Chẳng lẽ để lùng bắt hắn Chúng ta không cần biết ai mang đồ ăn cho hắn hay sao? Ông già càng đến gần sự thật Tôi càng tỏ ra e dè Vâng, đúng vậy Nhưng làm sao biết được Tên tù khổ sai vẫn còn lẫn lút ở trong đầm lây Thì chính mắt tôi đã trông thấy người mang đồ ăn kia mà Tim tôi thắt lại khi nghĩ tới Barrymore. Nếu ông ta rơi vào tay lão già này, thì tình thế của ông ta sẽ rất nguy nàng. Ngài hãy tưởng tượng xem, một thằng nhóc mang đồ ăn. Franklin tiếp tục. Hằng ngày, tôi nhìn thấy hắn qua ống viễn kính ở trên mái nhà tôi. Nó luôn luôn theo một con đường và vào thời gian nhất định. Nó đi gặp ai? Nó đi gặp ai? Nếu không phải là một tên tù khổ sai Tôi thở vào nhẹ nhõm Mừng cho Barrymore Thế là cuối cùng Cái may mắn đã đến Nghĩa là Franklin đã lần ra dấu vết Của một người trốn trong khu đầm lầy Nhưng đó không phải là người tù khổ sai Nếu tôi có thể moi ở ông già Tất cả những gì ông ta biết Thì điều đó sẽ giúp đỡ tôi Và đỡ tốn thời giờ Thế mà tôi cứ tưởng đấy là con trai của một người chăn cừu nào ở đấy Có lẽ chú ta mang đồ ăn cho cha mình Ông già hách dịch trợn mắt nhìn tôi Ngài tưởng thế à Ông chỉ tay về phía khu đầm lầy nói tiếp Ngài có nhìn thấy cục đá hoa cương kia không? Rồi quả đồi phía sau đó nữa Đó là một nơi nhiều đá nhất trên cả khu đầm lầy Ở đấy thì làm gì có cụ Giả thiết của ngài quả là không có cơ sở, thưa ngài Tôi nhìn nhận là tôi không để ý tới điểm này Franklin thích chí, tiếp tục nói huyên thuyền Thưa ngài, ngài có thể tin rằng không bao giờ tôi lại đưa ra những kết luận vội vã cả Đầu có phải là lần đầu tôi trông thấy chú bé Mỗi ngày cứ hai lần nó gượm đã Ngài Watson Đây là ảo giác hay có một cái gì đang chuyển động trên sườn đồi thế kia Thật vậy, ở cách tới vài dặm có một điểm đen nhỏ trên sườn đồi Hãy lên đây thưa ngài, hãy lên đây Ông già vừa kêu vừa theo cầu thang leo lên trên Ngài sẽ tận mắt nhìn, thấy nó Trên mái nhà bằng phẳng Có một kính viễn vọng cỡ lớn Franklin lao nhanh tới ống kính Là thét âm ỉ Mau lên, bác sĩ Watson, mau lên Nó lẫn vào sau núi mất Quả vậy, một chú bé với tay nải sau vai Đang chậm chạp theo sườn núi leo lên trên Rồi chú lên đến đỉnh núi Hình dáng của chú in lên trên khoảng trời xanh biếc. Chú bé lén lút đưa mắt nhìn khắp mọi hướng, rồi lẫn vào sâu núi. Thế nào, tôi có đúng không? Đúng là một cậu bé đang làm một việc bí mật. Tôi thề sẽ không hé răng nói nửa lời cho cảnh sát biết. Bác sĩ Watson ạ, ngài cũng phải im lặng. Ngài có hiểu không? Tuyệt đối im lặng Tuy ý ông thôi Họ coi thường tôi Khi mọi tình tiết của vụ án Franklin chống nữ hoàng Được phơi bày Thì làn sóng phẫn công Sẽ nổi lên trên khắp đất nước Thế nào Đã đến lúc ngài cần đi rồi Phải không Lẽ nào ngài không nóc hết bình rượu Để chào mừng sự kiện Đáng vui này hay sao Tôi từ chối lời mời uống thêm rượu Và cũng thuyết phục ông khỏi phải đưa tôi về Khi ông ta còn có thể nhìn thấy tôi Thì tôi đi theo đường lớn Nhưng sau đấy tôi rẽ thẳng tới quả núi nhiều đá Nơi chú bé lẫn vào đó Lúc tôi lên đến đỉnh núi Thì mặt trời đã khuất Những triền đồi thoai thoải bên kia Đã chìm trong bóng tối xa xa Ở phía chân trời Một đám sương mù bay là là và từ đó hiện ra hình dáng huyền ảo của thị trấn Belleville và Vincenter. Chùng quanh vắng vẻ và yên tĩnh, chỉ có con chim lớn màu xanh tựa như chim hải Âu đang lượng lờ trên bầu trời xanh thẳm. Còn chim và tôi, đấy là hai sinh vật duy nhất giữa vòm trời rộng lớn và vùng đất hoang vắng. Khoảng rộng bao la trần trụi của khu đầm lầy, Sự thiếu vắng con người, Bí mật chưa được khám phá, Tầm quan trọng của nhiệm vụ đặt ra cho tôi, Tất cả đã làm buốt giá trái tim tôi. Không trông thấy chú bé đâu cả, Nhưng ở giữa các quả núi ngay phía dưới tôi, Có những hang đá cổ sơ, Mà giữa vòng cung của chúng có một cái hang, Vòng mái vẫn còn nguyên vàng, Có thể che chở con người vào lúc thời tiết xấu tìm tôi đập mạnh khi nhận ra cái hang này Tôi lèn lén đến gần cái hang đá vắng vẻ đó Tôi đi đi đến gần hơn Và tin rằng nơi đấy có người ở Một lối mòn hiện lên mờ lờ mờ giữa tảng đá Dẫn tới khe hở dùng làm lối ra vào Bên trong hoàn toàn im lặng Con người bí ẩn này hoặc đã trốn tránh ở đây, hoặc đang đi lang thang trên khu đầm lầy. Thần kinh tôi căng đến tột độ, trong khi chờ đợi cuộc đụng độ. Tôi quẳng điếu thuốc đi, tay nắm chắc chui súng lục, tiến nhanh tới lối ra vào, rồi nhìn vào bên trong. Hàng đá trống không. Trên chiếc giường đá của người thời đại đồ đá, Có cái mền được bọc trong áo mưa. Trong bếp lò là một đống tro Cạnh đó có nồi niu và một chiếc thùng còn đến một nửa nước. Đống vỏ đồ hộp rỗng không, chứng tỏ có người sống ở đây không phải ngày đầu tiên. Và khi mắt đã quen với cảnh tranh tối tranh sáng, tôi nhìn thấy ở trong góc chiếc ca sắt và một chai rượu mạnh. Ở giữa là phiến đá bằng phẳng dùng làm bàn. Trên bàn có chiếc tay nải nhỏ. Trong tay nải có bánh mì và nước trái cây. Sau khi xem xét tất cả những thứ ấy, tôi có ý định đặt tay nải trở lại chỗ cũ. Đột nhiên, trái tim tôi thắt lại. Trên phiến đá có một mảnh giấy viết những hàng chữ gì đó. Tôi cầm lấy tờ giấy. Và sau khi phân biệt rất khó nhọc những nét chữ viết ngoáy bằng bút chì, tôi đã đọc được những từ này. Bác sĩ Watson đã đi đến Comby Tracy. Đứng bất động với mẫu giấy trong tay, tôi suy nghĩ về ý nghĩa của lá thư ngắn này. Kẻ lạ mặt không phải đang săn đuổi tôi chăng? Không phải chỉ một mình hắn theo dõi tôi, mà hắn và một người khách. Có lẽ là chú bé này Và đây chính là bản báo cáo mới nhất của người ấy Có lẽ từng bước đi của tôi đều bị theo dõi từ lúc tôi sống ở đây Vậy mà trong suốt thời gian ấy, tôi không hề có cảm giác rằng Ở đây có những lực lượng đang hoạt động Và những lực lượng đó đã dăng những tấm lưới tinh vi nhất Mà mãi tới bây giờ mới cảm thấy sự rung động mỏng manh của tấm lưới ấy Tôi đưa mắt nhìn khắp mọi phía Nhưng không tìm thấy cái gì thêm nữa Tôi không tìm được những dấu vết Qua đó có thể phán đoán về hắn Về những ý định của hắn Chỉ có thể nói như sau về hắn Hắn hình như là một kẻ khổ hạnh Hắn không coi các tiện nghi sinh hoạt có ý nghĩa đáng kể. Nhớ lại những trận mưa vào những ngày gần đây. Nhìn khe đá toan hoát ở cửa ra vào của hang đá. Tôi hiểu rằng hắn đã bị cuốn hút vào công việc của mình thật ghê gớm. Hắn là ai vậy? Tôi thề là sẽ không rời khỏi hang đá khi chưa tìm hiểu tất cả chuyện đó đến nơi đến chốn Mặt trời đã lặn Bầu trời ở phía tây đỏ rực Ánh hoàng hôn trải ra trên mặt nước Phía xa xa của vùng đầm lầy những vật đỏ sẫm Xa xa nổi lên những chiếc tháp của lâu đài Cách xa những chiếc tháp này Là một làng khói nhẹ bay lơ lửng trên mái nhà Crimpent Giữa mái nhà đó và lâu đài Baskerville Phía sau quả đồi Là ngôi nhà của anh em Stapleton Buổi chiều đem lại cho tất cả cảnh vật vẽ êm ả thanh bình Nhưng tôi lo ngại về sự bất ngờ khủng khiếp đang đến gần từng giây Thần kinh tôi căng thẳng Nhưng tôi ngồi trong hang tối với vẻ hoàn toàn quả quyết Kiên trì chờ đợi kẻ trú ngụ trong hang Và cuối cùng tôi nghe hắn tới Gót giày hắn đụng phải đá Một lần Lại lần nữa tiếng những bước chân càng lớn Càng gần hơn Càng gần hơn nữa Tôi lùi nhanh vào góc tối nhất Lên cò súng ngắn Bên ngoài Tất cả đều im ắng Dường như hắn đã dừng lại Rồi tiếng những bước chân lại nổi lên Và bóng của ai đó Che khuất cửa hàng Bỗng Có một giọng nói rất quen thuộc Vang lên Một buổi chiều thật tuyệt vời, anh Watson, tại sao lại ngồi tại một nơi ngột ngạt như thế, ở ngoài trời dễ chịu hơn nhiều?